Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net trường 21. Em gái muốn làm gì? Kế hoạch ban đầu của cô là không dùng tiền của Lục Thanh Nhiên lần trước sửa nhà. Không có tiền lẻ không có biện pháp mới dùng. Sau này nghĩ một lát. Thực sự muốn giúp em trai em gái của Lục Thanh Nhiên. Thực ra không cần thiết để ý những thứ này. Đến lúc đó cô sẽ trả. Nhiều hơn 18 tệ 4 hào năm xu này, thực ra hơn 200 tệ trên người mình nhìn có vẻ nhiều. Thực ra cũng không nhiều lắm, nếu quyết định muốn bán đồ, vậy thì phải bắt đầu hành động, trong khoảng. Thời gian ngắn không có biện pháp tìm thủ lĩnh, nên làm gì bây giờ? Đúng rồi, ông già đứng ngay lối vào chắc chắn biết, nhân lúc không có ai chú ý, lục thanh nghiên cho 2.5 cân gạo vào không. Gian! Lại lấy mấy thứ ra cho vào giỏ tre, ông cụ ở góc tường cảnh giác nhìn bốn phía, đợi không có ai thì lấy điếu thuốc hút còn nửa trong túi ra, bác à, lục thanh niên hóa ra gương mặt. Xấu cười sán lạn như vậy, khiến ông bác sợ tới mức tay cầm thuốc lá run lên, em gái à, em có lời gì cứ nói thẳng, nhưng mà có thể không cười không, lục thanh niên bị nghẹn, lúc này mới... Nhớ tới mình trang điểm thành người phụ nữ trung niên sâu xí Lục thanh niên xấu hổ khụ khụ hai tiếng Lấy hai điếu thuốc lá trong giỏ tre ra đưa cho ông bác Đôi mắt của ông bác sáng rực Nhanh chóng nhận lấy Em có chuyện gì? Ông bác, bác có thể giới thiệu đại ca chợ đen cho tôi làm quen không? Ông bác híp mắt Em gái muốn làm gì? Lục thanh niên đẩy giỏ tre đến Trước mặt ông bác Bảo ông ta nhìn xem, vừa thấy đồ trong giỏ tre. Ông bác hiểu rõ, đồ của em có nhiều sao? Nếu không nhiều, đương nhiên là ông ta sẽ không giới thiệu cho cô. Ừm, Lục Thanh. Nhiên gật đầu, che đồ bên trong giỏ tre. Ông bác cất ký thuốc lá Lục Thanh Nhiên cho. Chậm rãi đứng dậy, đuổi kịp. Lục Thanh Nhiên vội đi theo, không biết vòng qua bao nhiêu ngõ nhỏ, ông. Bác dừng trước một căn nhà. Cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này mới tiến lên trước gõ ba cái, rất nhanh cửa sân mở ra, mở cửa là một thanh niên cao gầy, nhìn thấy lục thanh niên phía sau ông. Bác vẻ mặt không đổi, đi theo tôi, lục thanh niên biết anh ta đang nói chuyện với cô, như vậy người thanh niên và ông bác làm chuyện này không phải là lần đầu tiên, người thanh niên dẫn. Theo lục thanh niên đi vào, lại vòng một vòng đẩy một cánh cửa ra. Cuối cùng hai người dừng trước một sân yên tĩnh, bốn phía sân trồng cây cối cao to, toàn bộ sân sâu thảm âm trầm, người nhát gan nhìn thấy hoàn cảnh này sẽ khiếp đảm lùi bước, vẻ mặt lục. thanh niên bình tĩnh, đôi mắt nhìn về phía sân, sân nhỏ khoảng 60 mét vuông, mấy người thanh niên trẻ tuổi đang khiêng dương gỗ đi vào trong sân, trong phòng một người đàn ông hơn 30. tuổi đang cầm sổ sách xem thu chi gần đây, Càng nhìn càng nhíu mày, anh Khánh cho vụ làm ăn tới cửa, người thanh niên dẫn theo lục thanh niên tiến tới trước mặt Trương Khánh. Trương Khánh khép sổ vào, ngẩng đầu nhìn về phía lục thanh niên, hai người tầm mắt đối diện, một người đánh giá đầy sắc bén, một người vô cùng bình tĩnh, nghe nói bà có đồ muốn giao dịch. Trương Khánh là người đàn ông diện mạo tục tăng, ánh mắt khôn khéo còn tính là trong vắt. Chưa có quá nhiều tính kế, lục thanh niên thường trà trộn trong xã hội thượng lưu thấy được không ít thương. Nhân, nên cô vẫn tính đủ tư cách có bản lĩnh nhìn người. Đúng thế, lục thanh niên không chút khách sáo ngồi trước mặt Trương Khánh, trong đôi mắt tam giác không có chút khiếp sợ trái lại. Chấn định tự nhiên, khi chất bất phàm, vừa nhìn là biết người không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu. Hãy nét